Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bạn của chị tên gì? Hiện nay ở đâu? Chị ấy tên là Tuyết, hiện công tác tại Lâm trường Mãi Bản Lâu. Tôi nhai nhạo nói chị vui mừng quên tấm thân nhuộm đỏ máu ôm chặt lấy tôi. Hoàng qua, tôi bừng tỉnh giấc mơ. Bài thoát xong, tôi đi Chăn châu nên có thời gian ghé vào Lâm trường Bản Lộc, lần hỏi những lâm sinh ở đây. Vào một người tên Tuyết quê huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam Giữa đám đồng có một chị trả lời là có chị Tuyết quê ở huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam Nhưng hiện tại chị ấy không có mặt ở lầm trường Rồi chị hỏi tôi Em hỏi chị Tuyết có việc gì không? Tôi không dám kể cho các anh các chị câu chuyện trong giấc mơ của mình Cứ ấp ứng không biết trả lời ra sao Tôi xấu đỏ cả mặt giữa ngựa ngồng vội chào tạm biệt mọi người. Cửa trên lưng còn trầu nặng gần nửa tấn. Đi trên sườn núi tranh vinh giữa chiều tà u ám. Tôi quên cả lối vẻ, đầu óc miên mang. Nhớ lại hình ảnh của các anh các chị trong giấc mơ lần trước. Những khuôn mặt bị giặc bắn đến biến dạng. Những bàn tay bê biết máu quở lấy tôi kêu cứu. Giấc mơ ngày ấy đến giờ. Vẫn hiện mãi trong tâm trí tôi Bảo oanh Năm 13 tuổi Tôi phải chứng kiến một cái chết đau thương diễn ra ngay trước mắt mình Sợ hãi đến tột cùng Bởi cái chết không bình thường Theo quy luật sinh lão bệnh tử Mà do một sự khúc mắc giữa các thành viên trong chính gia đình họ gây ra Nhà tôi cách nhà khoa học ấp xã chưa đầy 20 m Sân kho láng bằng xi măng Đất rộng Dùng cho bà con tập trung cùng đập lúa Phơi thóc khi vào mùa thu hoạch Và cũng là nơi họp hành Của đội sản xuất Của các đoàn thể ở xã Bàn Lộc Bọn trẻ con chúng tôi Thường rủ nhau đến sân kho Học mát, chơi đùa Vào buổi sáng như mọi ngày Khi chúng tôi vừa đến sân Thì tình cờ gặp chị hàng xóm Cách nhà tôi 4 nóc nhà Chị ấy tên là Hải Ra cảnh chị Hải có nhiều quần khúc, mọi chuyện bắt đầu từ người chị dâu mà tôi không tiện nêu tên Chồng của chị dâu ấy là người con trai cả, như là bị tạm tật. Ngược lại, người chị dâu rất hoạt bát lanh lợi và nham hiệp, nhưng lại khéo nói nên được bố mẹ chồng quý mến chiều chuộng. Mọi ý kiến việc làm của người chị dâu đều được bố mẹ chồng chấp thuận, càng làm cho các thành viên trong gia đình mâu thuẫn sâu sắc hơn. Bà bố gọi chị mua hè. Chúng tôi thấy chị Hải buồn giàu, ngồi khóc trên ngưỡng cửa nhà kho. Tôi lại gần hỏi làm sao chị khóc. Chị giận buồn và bảo vì bố mẹ cứ nghe theo lời chị dâu mà mắng trời bỏ rơi chị. Bạn đi hơn một tuần, lũ trẻ chúng tôi không thấy chị Hải ở nhà kho. Nhưng rồi vào buổi sáng nọ, chúng tôi đến nhà kho chơi thì thấy chị Hải nằm bẹp trên một tấm phản cũ. Nơi bà con dân bàn thường ngồi nghỉ ngơi Chị nằm đó Thân hình tiểu tụy Gương mặt nhợt nhạt hốc hát Đôi mắt nhắm nghiệt Tôi hoảng sợ chạy đến vừa lây vừa gọi Chị từ từ mở Đôi mắt mệt mỏi nhịn tôi Hai hàng lại ứa ra tràn đầy đau khổ Chị khẽ nói Mấy ngày này chị không muốn về nhà Bị có vẻ cũng chỉ là Chị lại nghẹn Không nói thành lời nữa Bàn tay chị đang sợ lên má tôi Bỗng buông thẳng xuống Trong hơi thở mệt mỏi Chị bảo các em ra ngoài chơi để chị nằm nghỉ Vì còn nhỏ Chúng tôi chưa hiểu được sự nguy hiểm Khi con người ta rơi vào Bế tắc cổ quận Sẽ dẫn đến hậu quả khôn lượng Chúng tôi hồn nhiên chạy ra sân khó chơi đùa như mọi khi Tan cuộc đứa nào về nhà đứa ấy Để lại chỉ một mình trống vắng cùng sân kho Đêm hôm đó Trong giấc ngủ Tôi mơ thấy chị Hải chết Giật mình hoàng hốt Tôi tỉnh giấc ngồi dậy Rồi lại nằm vật ra ngủ tiếp đi Sau hôm sau Tôi nhận được tin như xét đánh bên tay Chị Hải lên đồi thất cổ tự tử rồi Tôi bảng hoàng ngồi thụp xuống Hai hàng lại cứ tuôn ra Mà không sao kịp nén được Nhớ lại những kỷ niệm của tôi với chị Trong buổi sáng hôm trước mặt lòng nghẹn lại đầy thương cảm. Tôi xót xa cho một kiếp người con gái tuổi hận. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net